Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khốn nạn, tả đạo như người Này ta đã chẳng còn là người Ta cũng sẽ không thủ án người Ta sẽ để nhân quả tự trừng trị người Nói đoạn cô quay sang nhìn ông lão Ông lão lúc này nói với cô Trang Ông cũng là cái số của con khổ sở Đến cái chết cũng đau đớn vô cùng Còn hãy theo ta để được sớm chiều nghe trì chú Rồi sớm về nơi vĩnh hằng Ta thân là sư phụ nó Nhưng không dạy dỗ nó nghiêm Mà lại để nó tung hoành ngang dọc chẳng những không giúp được người mà còn học được tà đạo hại người. Nói với cô Trang Song thì ông lão lấy phía hông ra một cách hồ lô rồi thu cô lại. Ông đóng nắp cẩn thận đèo vào hông như cũ. Chỉ cái gậy đen sì vào gã họng trò ông lão nói. "Sư phụ đi tìm người đã gần 10 năm, thứ đó đâu?" Lao trại ngẩng đầu dậy nhìn ông lão, rúc dùng hai đầu gối lết lại gần ra điều phần mình. "Thứ đó con đang cất ở một nơi rất an toàn, con còn chưa dám sử dụng nó lần nào. Con biết tội của con rồi." Xin sư phụ tha tội. Lão lạch cúi đầu xuống dập lia lịa, vừa cúi đầu vừa rối rít xin ông lão kia tha tội. Ông lão kia không nói không rằng gì cả, chỉ rút từ trong tay nải của hắn ra một lá bùa, rồi kéo tay hắn lên chích vào ngón tay chút máu, viết thứ gì đó vào. Xong xuôi thì ông lão bắt hắn nuốt lá bùa. Lão chạy ngồi thẳng người dậy, ngậm tờ giấy vào miệng nhai bồm bem. Nhưng thật không ngờ con người của lão quá ác độc, láo ác độc hơn cả quỷ dữ. Vùng cánh tay trái hắn thò vào túi, rút ra con dao rồi đâm thẳng người ông lão. Máu phụt ra từng tia đỏ chói, hắn cứ thế đâm đến khi máu trong cơ thể ông lão dường như cũng sắp hết mới ngừng tay. Lão cười phá lên như điên dại. Đến sự phút này thì không thể có ai cản được ta nữa rồi. Tiếng cười ấy vang vọng khắp núi rừng rồi dội lại. Tôi đứng ngây người nãy giờ mà không để ý rằng, lửa ở dưới chân mình đã tắt từ bao giờ. Cơ thể bỗng cảm thấy trở nên nhạy bấn, cô nhắm mắt lại và cảm nhận Tôi thấy trong người có một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể. Sức mạnh của tôi như được tiếp thêm nhiều phần. Tôi gồng mình khiến những sợi dây thần đang cháy nhăm nhở đứt ra từng đoạn. Vốn cũng từng được học qua võ cổ truyền, nên tôi nhanh chân lao lên đập mạnh vào người của lão trại. Hắn bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ kịp giơ tay đỡ cú đập đó. Hắn lồm cồm bò dậy thu thế, tay lăm lăm con dao rồi nhấc người ném con dao thẳng hướng tôi đứng. Cú ném khá mạnh nên con dao đi rất nhanh. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy ánh sáng lóe lên từ con dao ngay trước mặt. Tránh cũng không kịp nữa rồi. Ý nghĩ trong đầu tôi lúc này có lẽ sẽ bị con dao cắm ngập mặt. Nhưng không, cánh tay rắn chắc của bố đã kịp nắm lấy con dao ngay trước mặt tôi. Lão gầm gừ như con thú, chỉ thấy cả năm người chúng tôi đang đứng cạnh nhau. Hoa Dần hãy giờ đàn Thiều đã giúp cả nhà chúng tôi dập tắt đám lửa. Ông nội cùng bố đứng lên phía trước che chắn bảo vệ. Mẹ và bà đứng bên cạnh khiến tôi cảm thấy tôi chỉ như đứa trẻ trong mắt mọi người. Các người may mắn lắm đấy, ngày hôm nay ta không giết được các người thì sẽ là ngày mai, ngày kia, ngày gần nhất." Nói xong thì hắn quay người bò chạy thẳng vào cánh rừng tối mịt, để lại khoảng rừng trống là ba cái xác, một cái cháy đen, một cái nằm cạnh bàn lễ và cái xác của ông lão kia. Tôi tiến lại gần xác của ông lão, thì hóa ra đó là ông lão ăn mày hôm trước tôi cho tiền khi ra về ở bữa nhậu. Ông lão vẻ mặt phục hậu không ngờ lại là một đạo sĩ. Tôi giờ tay chạm vào khuôn mặt nhăn nheo giả nua của ông, định đỡ cái xác dậy thì thật bất ngờ. Cái xác khi bị chạm vào bỗng dần hóa thành một con bùi nhìn rơm khô khóc. Cả 5 người chúng tôi ngạc nhiên đến vô cùng. Còn trước kịp định thần lại thì bỗng có tiếng nói của ai đó vang lên từ trên công trung. Mau về đi. Đó là hình nộm ta dùng để dọa hắn. Hắn đã yếu đi rất nhiều khi nhận lấy lá bùa phong ấn sức mạnh từ ta. Hiệu duyên sẽ gặp lại, cậu bé ạ. Tiếng nói vừa dứt thì hai cái xác của vợ chồng cô chủ kia cũng bỗng dưng phát sáng rồi bốc cháy rực. Chỉ độ 10 phút sau, hai cái xác đã chơi chùi chỉ còn lại khung xương sáng quẻ. Lấy lời khai của công an xong, cả gia đình chúng tôi lập tức quay về đám tang. Bà con cô bác hàng xóm cùng anh em họ hàng nhà ấy đông nghịt sân vườn. Người thay đồ, người che gương phù kính, đang loay hoay chưa biết phải làm gì thì từ ngoài cổng có thằng bé chạy vào kéo tay tôi chỉ ra đường. Có một ông lão gửi cho anh cái này này thằng bé mỉm cười để lộ ra hàm răng sâu đục đen sì. Tôn nhận tờ giấy nhăn nhúm, thận trọng mở ra xem bên trong viết gì. Đọc hết mấy câu chữ mọn ngoèo, tôi vứt tờ giấy rồi phi như bay ra cổng, nhưng ông lão đã dí mắt rồi. Đại họa vẫn còn, giờ tí đêm nay ta đợi con ở cầu đốc. Đám tang diễn ra nhanh chóng, rồi kết thúc trong một buổi chiều mưa gió âm ầm. Hài cốt đã được đốt cháy sẵn nên chỉ việc xếp từng mảnh cho vào chiếc tiểu xanh màu nâu, có những họa tiết rồng phượng bao quanh. Tôi cùng ông bà bố mẹ nhanh chóng rời khỏi đám tang, trở về với căn nhà đầy bụi bẩn sau vài ngày không được bàn tay mẹ lau giòn. Cả nhà cuối quần bên mâm cơm tối đầy ấp tiếng cười. Chỉ có điều lạ là con chó nhà tôi từ khi thấy mọi người trở về đều gầm gừ và tranh né. Chỉ duy có tôi là nó cho phép lại gần vuốt vè. Tôi mỉm cười rồi khẽ đánh yêu và mong nó nói nhỏ. Mới có mấy hôm mà mày đã quên hết chủ rồi à? Con ngáo này! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net